xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube còn chuyện cùng với tập số 75 của bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tần Phong và với giọng đọc của Khổng Long Mẹ và ngày hôm nay thì Khổng Lão Mẹ rất vui khi được gặp lại mọi người ở trong khung giờ này cũng như là khung giờ thường lệ của kênh vậy thì chúng ta mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác để động viên cho Khủng lắm Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để với tập truyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Âm dương thần tháp có điểm hạn chế, khiến Lâm Phạm không có cách nào ngoài việc tự bảo vệ mình, mà chỉ khi đánh mạng hắn rơi vào nguy cấp, âm dương thần tháp mới có thể giữ lại tính mạng cho hắn. Đột nhiên, bốn cái bóng bất thình lình xuất hiện, nhìn không rõ dáng Nói thẳng ra chính là bốn cái bóng đen, trực tiếp đàn chéo vào nhau, đột nhiên đánh úp về phía Lâm Phạm. Tốc độ siêu nhanh thì chỉ một loại thuật hợp kích. Lâm Phạm khẽ hư một tiếng, vùng quyền đối kháng với bốn tan ảnh. Tiếng va chạm vài lê không ngừng, Uy thế mãnh liệt tạo thành cơn gió lốc. Tiểu lão đầu trốn đi lén quan sát tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Hắn, lão không ngờ thực lực của Lâm Phàm đã mạnh đến mức này. Hắn còn xác định được đây là bốn tên thiền vệ, tình thông các loại thuật ám sát. Lão thật không ngờ Lâm Phàm thế nhưng lại có thể tiếp đòn đấu với bọn họ bất phần thắng bại. Một tiếng vang lớn. Cả đám bị văng ra. Sức mạnh của lâm phàm khiến thiên vệ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đối phó với một tên đệ tử của thiền hoàng thánh địa, ấy thế mà bọn họ lại gặp phải loại tình huống này. Đấu mãi từ nãy đến giờ cũng chưa phân được thắng bại. Đối với bọn họ mà nói, trong lịch sử đi ám sát của mình, đây là một chuyện không thể tưởng tượng được. Bốn gã thiên vệ lần lượt đứng ra bốn hướng. Bọn họ đeo mặt nạ, toàn thân tàn ra hơi thở lạnh băng. Khí chất đó là do đã trải qua vô số cuộc ám sát mà tạo thành. Lâm Phàm nhìn bốn người xuất hiện hỏi. Các người là ai? Không có tiếng trả lời. Bốn gã thiên vệ dùng cách thức đặc biệt nói chuyện với nhau. Không ngờ mục tiêu ám sát lần này của chúng ta lại mạnh tới như vậy. Chỉ là đệ tử của thiên hoàn thánh địa mà thôi. Trái lại ta cũng không ngờ tới. Ta chán ghét cái gương mặt này của hắn. Ta cũng ghét cay ghét đắng. Dùng mạo anh Tuấn rất dễ khiến người khác phẫn nộ. Giết! sau khi giao tiếp bằng ánh mắt xong bọn họ thì triển thật hợp kích và ám sát lại bảo vệ lâm phàm lần nữa sát chiều vô cùng tàn bạo hoàn toàn không để lâm phàm có bất kỳ cơ hội nào để thở. chết đi lâm phàm thì triển lôi phật thân sáu tay uy thế hùng hậu lấy hắn làm trung tâm khuếch tán giả khắp chung quanh thiền vệ cảm nhận được luồng uy thế này trong lòng thầm kinh hãi không ngờ sức mạnh của mục tiêu ám sát còn có thể tăng vọt khủng khiếp tới như vậy Tùy tình hình hiện tại khiến bọn họ rất khiếp sợ, nhưng thật là thiền vệ, quanh năm lần trong bóng tối giết người, dù gặp phải cao thủ bọn họ cũng không hề sợ hãi, thường sẽ phối hợp kỹ thuật ám sát tình vi với nhau, chém về phía cường địch. Lúc này, Lâm Phạm không có phong thủ, thiền họa bùng cháy, hắn không thể dự đoán trước được. Chẳng sợ đối phương có tốc độ cực nhanh, hắn quyết phải tìm ra bóng dáng của đối phương đến cùng. lâm phàm bớt lên một bước phóng thẳng về phía trước khẽ gầm một tiếng vùng một quyền ra quyền kinh hùng mạnh tạo thành quyền uy vô cùng đáng sợ tự như màn theo mũi đào sắc bén một quyền này trực tiếp ép mấy tên thiền vệ đang ẩn nấp phải lộ ra hiển nhiên là rất bất ngờ bọn họ không ngờ mình lại bị lâm phàm phát hiện một dáng người ló ra bớt chân dì chuyển nhẹ nhàng tránh khỏi nắm đấm của lâm phàm Phần thứ chiến đấu của bọn họ không phải đại khai đại hợp mà chuyên môn là nắm bắt mọi thời cơ để trực tiếp đánh cho một mục tiêu một đòn chí mạng. Tề Thiền vệ này cười lạnh, cả người gã ta gián sát lên cánh tay của Lâm Phạm, còn dao găm trong tay hóa thành một tia sáng tấn công về phía cổ của Lâm Phạm. Đây cũng chẳng phải thần thông tuyệt học gì mà là thủ đoạn giết người vô số năm qua của gã. Đồng thời đó cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Ngay khi gã sắp đâm tới, bột. Mặt tên thiền vệ này thòm biến sắc Cổ tay bị bắt lại <cười> Lạ ghê chưa Chỉ có như vậy mới bắt được người ta cố tình lộ ra sở hờ Người đúng là dễ lừa mà Lâm Phàm huy động bốn cánh tay sau lưng Hai bàn tay xiết lại thành quyền Hùng hăng đánh vào huyệt thái dương của đối phương Hai cánh tay còn lại Thì dùng lôi đình chi thế đầm thùng ngực gã ta Thiền vệ bị hai quyền của Lâm Phàm Đánh trúng vào tử huyệt Đầu óc tròn váng Nội tâm gào thét Gã ta mở miệng, muốn là lên thống khổ Ngày sau đó, phụt một tiếng Gã ta cúi đầu nhìn ngực Một đôi tay đâm xuyên qua người gã ta Thiền vệ bị thủ đợi của Lâm Phạm làm cho kinh hãi Không phải gã ta chưa từng gặp qua Mà không ngờ mình lại bị như vậy Trước kia đi ám sát Hầu như những kẻ địch mà gã ta gặp phải Đều thi triển tuyệt học Tạo thành uy thế đáng sợ để đẩy lùi bọn họ Chứ không phải dùng từng quyền thổ bạo Đánh tư tư như Lâm Phạm Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị xé nát tên thiền vệ trước mắt này, hả thật không ngờ đối phương lại bắt được hai tay của hắn. Rắp một tiếng, mặt nạ đeo trên mặt vỡ ra để lộ một gương mặt nam tự trung niên. Thiền vệ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Gã tà gầm nhẹ, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt tập hợp trong thân thể gã tà. Lâm Phàm nhìn vào ánh mắt của đối phương lập tức thấy ánh mắt gã tà lóe lên sự điên cuồng. Đi chết đi! Cơ thể của thiên vệ tự bạo, một ủy thế khủng bố bùng lên, sóng sùng kích mãnh liệt trực tiếp đánh bay lâm phàm. Ủy thế khuếch tán, mặt đất dùng chuyển trực tiếp bị nổ thành một cái hố sâu ngay tại chỗ. Vẻ mặt của ba tên thiên vệ còn lại khẽ biến sắc. Không ngờ gã ta lại tự bạo, nhiều chuyện đã xảy ra rồi. Đối với bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Những việc khác đều không đáng bận tâm. Tiểu Lão Đầu sợ hãi rất một xuất hiện, lão xem xét tình hình phía Lâm Phàm, tu vi của mấy tên thiền vệ này đều là âm dương tầng 1, tự bạo sinh ra uy thế cực kỳ khủng khiếp, cho dù tu vi của Lâm Phàm đã đạt tới thần linh cảnh tầng 3, nhưng lão cảm thấy nếu hắn muốn bình an vô sự vẫn là hơi miễn cưỡng rồi đó. Cách đó không xa, máu tươi chảy xuống từ trên người Lâm Phàm, nhỏ giọt xuống mặt đất. Không ngờ người lại tự bạo Lâm Phạm vẫn chưa cảm thấy bản thân có bất cứ vấn đề gì. Sau khi phát động bạo kích ngừng tụ thành lôi Phật sáu tay, độ mệnh của cơ thể tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Đáng tiếc, người chọn sai rồi. Chút ủy thế này đối với ta mà nói, cũng chỉ như gãy ngứa mà thôi. Sau khi thân thể xuất hiện vết thương, luồng sức mạnh trong cơ thể hắn bắt đầu sao động, tốc độ phục hồi của vết thương trên người vẫn có thể nhìn được bằng mắt thường. Đối phương tự bạo. Tạo ra ủy thế, quả thật đã làm cho khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào lên, nhưng rất nhanh nó đã bị áp chế xuống. Nếu đổi lại là người bình thường, gặp phải loại chấn động này, khí huyết trong thân thể e là một sôi trào đến nổ tung luôn rồi. Nhưng lâm phàm thì lại không bị gì cả, tự nhiên ném mạnh một khối gạch vào giữa lòng đại dương mênh mông. Quá lắm không chỉ tạo nên vài bọt nước mà thôi. Sao có thể Chuyện này... bà tển thiền vệ khác nhìn thấy một màn trước mắt sợ điếng người rõ ràng là không thể tin nổi tự bạo gây ra đòn đánh sâu ấy vậy mà hắn lại khôi phục nhanh tới thế thật không thể tưởng tượng nổi lúc này bọn họ biết đây không phải là lúc để suy nghĩ những việc này cả bà liếc nhìn nhau bọn họ xuất hiện di chuyển thật nhanh vây xung quanh người lâm phàm tốc độ mỗi lúc một nhanh hình thành nên một cơn gió lốc bà tiền thiền vệ còn lại đó trực tiếp động thủ thì triển tuyệt học ám sát trên địch đầu lâm phàm lập tức xuất hiện lùa lốc xoáy tức khắc một tia sấm sét giáng xuống từ xoáy nước thoáng chốc đã bao trùm lên lâm phàm tiếng gầm nhẹ truyền đến lâm phàm phát hiện tia sấm sét này có thể làm sức mạnh toàn thân bị tê liệt khiến hành động của hắn chịu hạn chế nếu không nhờ có lôi phật thân sáu tay có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện rồi bà tên thiền vệ giơ gào gặm giao găm trong tay lên con dao phát sáng tạo thành sợi tờ những sợi tờ đàn chéo vào nhau vây hãm lâm phàm ở giữa tiệt thiền sát trận bọn họ khẽ gầm lên bà con dao găm hóa thành tia sáng đâm vèo về phía lâm phàm ở giữa chỗ mà mấy con dao găm này tập kích chính là các điểm chí mạng trên người lâm phàm lúc này Luồng khí hung hậu trong cơ thể sôi sụp lên, đối mặt với sát chiều đó, hắn không hề hoảng hốt, kiển quyết chống lại, dao găm tỏa ra ánh sáng bị luồng khí kìm hãm lại, không tay nào tiến lên được. Hai bên rằng co, không bên nào là chịu lép vế. Lâm Phạm thi triển, chấn thế quyền. Một ảo ảnh thiền long quấn quanh thân hắn, sau đó nó gầm lên giữ tợn. ngay khi Lâm Phạm phóng lên cao, ảo ảnh thiền long ngừng tụ thỉnh xong quyền, đáp xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Chấn áp. đất dùng núi chuyển mặt đất bị chấn động mạnh không ngừng nứt toạc một làn sóng sùng kích kinh khủng bùng nổ thoáng chấp đã bao phủ ba tên thiên vệ trần thế quyền vốn chính là dùng để chấn áp thiên lòng sức mạnh của nó phải gọi là siêu khủng khó có thể ngăn cản Tùy hiện giờ cảnh giới quán không cao nhưng ba tên thiên vệ này cũng đừng hỏng chống lại nổi ba tên thiên vệ bị hất bay ra ngoài hình như ngực vừa bị thương nặng Bọn họ nhị không được mà phun ra một ngụm máu tươi Mặt nạ đeo trên mặt sách ra Nứt dần từ đỉnh chán xuống Thản chấp đã vỡ thành vô số mảnh vụn Rơi tứ tán xuống mặt đất Thiền vệ hết sức kinh hãi Quá mạnh Luồng sức mạnh này không phải thứ mà bọn họ có thể chống đỡ Bọn họ thi triển tiệt thể sát trận Có được năng lực khủng bố Hơn nữa bà người còn cùng kết hợp thì triển Dù là người cao hơn bọn họ một cảnh giới Thì đều có thể bị giết chết nào ngờ thế mà họ lại không thể cản nổi một quyền của lâm phàm đáng chết điểm tử hơi khó nuốt nên làm sao bây giờ bọn họ cũng không biết sợ hãi thật là tiền vệ làm bạn với tử thần bọn họ chưa từng xem nặng việc sống chết chỉ là đối với bọn họ mà nói việc không thể hoàn thành nhiệm vụ chính là một loại sỉ nhục bọn họ không thể trốn tránh mà chỉ có thể tìm cách giải quyết mà thôi lâm phàm còn chẳng thèm cho bọn họ có cơ hội đã xuất hiện, cộng thềm vết thương dạo uy thế của hắn gây ra, bọn họ làm gì còn cơ hội để thở. Hắn giả tay đẩy hùng hán, chớp mắt đã xuất hiện ngày trước mặt một tiền thiền vệ khác. Đi chết cho ta! Bốn cánh tay sau lưng lâm phàm vươn ra, bắt lấy hai tay đối phương. Hai cánh tay bản thể dựa lên cao, xiết lại thành quyền, hùng hằng quăng xuống, trực tiếp nện đầu đối phương thụt vào trong cơ thể. Thủ đoạn bá đạo tàn nhẫn dọa cho hai tên thiền vệ còn lại mặt cắt không còn giọt máu Tựa như vừa gặp phải quỷ Lại một người nữa đã chết Tình cảnh trước mắt mang đến cho bọn họ đả kích cực lớn Trầm lòng thấp thảm lo âu Nhưng dù là như thế bọn họ vẫn không bao giờ nghĩ tới chuyện đầu hàng Thần là sát thủ đều được trải qua huấn luyện Tức khắc Hai người gầm nhẹ một tiếng bay thẳng đến tấn công lâm phàm Thì triển toàn bộ sức mạnh tùng giả sát chiều cực hạn Trọng thoáng chốc, hai người trái phải bao vây Thấy chết không sờn, đã không còn chút sợ sệt nào nữa Hai tên thiền vệ nhảy vọt lên cao Sầm quyền đánh tới, trực tiếp bị lòng phàm dơ tay cản lại ủy thế mãnh lửa khuếch tán trong khoảng không yên lặng ngắn ngủi Lấy ba người làm trung tâm Một luồng ủy thế mãnh lửa khuếch tán ra Sóng cuộn biển gầm, cây cối xung quanh đều bị phá hủy Mặt đất bị lật tung lên Đối với bọn họ mà nói, mục tiêu lần này rất mạnh Đặc biệt là sức mạnh bộc phát ra của đối phương Thật sự quá kinh khủng Cho dù bọn họ có liên thủ đi nữa Cũng chẳng phải là đối thủ của đối phương Bọn họ quyết tâm đấu đá Một trận tử chiến đến cùng với đối phương Bốn cánh tay sau lưng lầm phàm dơ lên Đột ngột bắt lấy cánh tay Hai tên thiền vệ bất thình linh dùng sức vùng lên Muốn đập hai người bọn họ vào nhau Hai tên thiền vệ đối mặt Sợ hãi tột độ Đưa tay đối trưởng với nhau Hai luồng sức mạnh va chạm dùng hợp vào nhau gầm nhẹ một tiếng đồng thời xuất trưởng mạnh mẽ đánh vào lồng ngực lâm phàm, đánh chúng bọn họ lộ ra ý cười giờ nhờ đã nhìn thấy mất tia hy vọng nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện bàn tay đánh chúng đối phương tựa như vừa đánh lên ván sắt có kênh đạo khủng khiếp phản người trở lại làm cho cánh tay bọn họ vô cùng đau nhức cơ thể của tên khốn này rốt cuộc là thứ gì vậy ạ sao lại khủng bố đến thế Lâm phàm gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay rảnh rỗi ở phía sau lưng đột nhiên vung lên, hồng hăng đấm xuống ngực bọn họ. Phụt một tiếng, hai người ngửa đầu, một ngụm máu tươi bị phun tùng tóe ra ngoài. Theo quan tính, đáng lẽ hai người sẽ bị văng ngược ra, nhưng Lâm phàm lại hùng hăng tốm chặt bọn họ, sao có thể để bọn họ bay ra được. Không quan tâm nhiều, bốn cánh tay Lâm phàm xiết lại, lực đạo ngừng tụ. Cờ bắp liên tục bành trướng, không ngừng tích tụ sức mạnh. Điều này khiến nợ tâm hai tên thiền vệ hết sức sợ hãi. Bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh gây gớm này. Bọn họ muốn tìm cách chạy thoát, nhưng căn bản là hoàn toàn không được. Vĩnh biệt. bốn cánh tay lâm phàm bung ra, tàn bạo đánh lên ngực hai tên thiền vệ. Tiếng nổ vang lên, kình đạo khủng bố xuyên thẳng qua cơ thể bọn họ. Đồng tử hai tên thiền vệ co lại. Ánh mắt vô thần, đầu óc trồng rỗng, bọn họ đã bị lâm phàm đánh cho ngu người, dần mất đi ý thức. Lâm phàm buôn tay ra, thì thể nắm trong tay rớt xuống mặt đất, yên lặng không một tiếng động. Một chút động tĩnh cũng không có. Nếu có thể nhìn thấy trạng thái nội tạng trong cơ thể của bọn họ, nhất định người sẽ phát hiện toàn bộ cơ quan trong người họ đều đã rách nát, hóa thành mảnh vụn. Mạnh quá! Tiểu lão đầu khiếp sợ tột độ, không hiểu vì sao lại có cảm giác rất lạ. Nếu bản thân giao đầu với Lâm phàm chỉ sợ lão cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sao lão lại có cảm giác như vậy? Ảo giác. Tuyệt đối là ảo giác. Nghĩ đến bản thân tông hoành trong thần võ giới nhiều năm như vậy, lão sao có thể không vượt qua nồi thần linh cảnh chứ? Ừ. Tuyệt đối là ảo giác. Có lẽ tại phong cách chiến đấu của thằng nhóc này làm người ta thoạt nhìn thấy hơi bá đạo. Còn những cái khác thì chắc không có đâu. Tiểu lão đầu tự mình ăn ủi Lâm phàm cúi đầu nhìn bốn thi thể. bắt đầu giả soát thế mà hắn lại không tìm thấy bất cứ thứ gì dù các người mà lòng báo thù đến chết tới gây phiền phức cho ta nhưng cũng không đến mức chẳng mang theo chút đồ gì trên người chứ hắn lại lặng lẽ giả soát thật cũng như không tiểu lão đầu lão đừng có nhìn nữa nói cho ta biết bọn người kia rốt cuộc là ai lâm phàm nhìn vào hư không hỏi bọn họ là cường giả trong tổ chức sát thủ thiền vậy truyền môn ám sát người khác Kỳ lạ là, sao người lại bị sát thủ thiên vị ghim chúng? Theo lý thuyết, người không có kẻ thù nào. Chẳng lẽ là thịnh gia tìm người? Nhưng cũng không đúng. Sao người có thịnh gia lại biết là do người làm? Tiểu lão đầu nghi hoặc, lẩm phàm đáp. Không phải lão từng nói, u Minh Trị hỏa có thể nhìn thấu hết thầy chuyện này sao? Có lẽ thịnh gia có được năng lực như vậy. Cũng không phải là không có khả năng này. Tiểu lão đầu ngẫm lại, có lẽ là có trường hợp này thật, nhưng khả năng cũng không cao. ù mình chỉ hòa quá trân quý, rất hiếm có. Tuy rằng thịnh giả rất mạnh, nhưng chưa chắc bọn họ có thể có được. Quên đi, nếu bị tổ chức sát thủ nhắm chúng, vậy thì cứ nhắm đi. Muốn đến gây phiền phức cho ta thì cứ đến. Ta còn sợ bọn họ không làm được nữa kìa. Lâm phàm hết sức tự tin, chẳng thèm để bọn người kia vào trong mắt. Nếu kẻ tới đều là mấy loại này, hắn không hề sợ hãi. Nhưng với việc tiểu lão đầu biết hết bọn người kia là ai, trong lòng hắn hiểu rõ, Thiền vệ là cách gọi của bọn họ, cũng là tên của tổ chức, hẳn là rất mạnh. Những tể sát thủ này tỉnh thông ám sát chỉ đạo, kỹ năng ẩn nấp cực kỳ nhạy. Hắn lại ỉ vào lôi Phật thân sáu tay và trấn Long Kình mà đối đầu với bọn họ. Đương nhiên, nếu thân thể không mạnh mẽ được như vậy, nhất định hắn sẽ gặp không ít phiền phức. Tiểu lão đầu lên tiếng, "Người tuyệt đối đừng có xem thường tổ chức sát thủ Thiền vệ." Thực lực của bọn họ rất mạnh, đã từng ám sát cường giả đạo cảnh. Tuy cường giả đó chỉ vừa mới vào đạo cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải dạng có thể dễ bị ám sát đến vậy đâu. Sao lão biết? Lâm Phạm hỏi. Ta cũng là nghe người, người ta nói mà thôi. Tin đồn chưa chắc có thể tin. Nếu thực sự lợi hại như vậy, sao cách chúng đối phó với ta lại yếu xỉu thế chứ? Tiểu lão đầu nghe được lời này của Lâm Phạm, lão không còn lời gì để nói. Cái này không phải là thiền vệ yếu xỉu mà là tu vi của người có điểm lợi hại Cả người đều tràn ngập cảm giác kỳ quái Trước tiên không nói đến những cái khác Nội thân sáu tay này của người thôi cũng đã không biết ngừng tụ kiểu gì rồi Vốn dĩ thứ mà lỗi âm xá lợi đàn ngừng tụ chính là kim cường thần của Phật môn chính tông Nhưng thứ này của người lại là cái quái gì trong Phật môn đấy Thật sự không thể hiểu nổi Có lẽ chỉ khi tìm đến cao tầng Phật môn Bọn họ mới lý giải được đây là tình huống như thế nào hai người tiếp tục lên đường căn cứ mà sử phụ đã đánh dấu trên bàn đồ cho hắn tổng cộng có ba nơi những nơi này đều đã có từ thời xa xưa trước kia có rất nhiều người đến đó để rèn luyện nhưng họ muốn tìm được tàm hỏa thì cơ bản là không có khả năng bởi khoảng ngàn năm trở về này chẳng ai thu hoạch được gì ở nơi đó lâm phàm kiên quyết muốn đến đó cũng chỉ đành dựa vào vận may mà thôi hai người lên đường bất kể ngày đêm một tòa thành trì chắn giữa đường đi Ở thần võ giới này rất hay thấy thành trì, phần lớn người dân kinh doanh kiếm sống trong thành cũng có một số người rèn luyện, có được đồ tốt đều đem đến đây để đặt bán đầu giá trao đổi quà lại. Lúc làm phàm đến đây, ngay khi một vài nữ tử nhìn thấy hắn, quả thật đã nhìn đến đám đuối, nhìn một cách trắng trợn, tựa như một tuyệt thế thành nữ nào đó vừa mới đến. Bọn nọ dùng đôi mắt hấp dẫn của nam nhân mà liếc qua, Nhưng thật ra có một số nam tử thầm ruột trong lòng, dùng mạo quá yêu nghiệt. Có nam tử rõ ràng là đang lựa đồ Nhìn thấy Lâm Phạm xuất hiện Hắn ta buông hẳn bón đôi trong tay Vội vàng kéo nữ nhân bên cạnh rời đi Chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân nhất Nếu như có người yêu nghiệt xuất hiện Quả thật là đáng sợ đến mức tận cùng Lâm Phàm quay đầu lại Phát hiện có vài nữ tử lén đi theo sau hắn thậm chỉ trỏ vào hắn Thì thầm bàn tán cái gì đó Đối với loại tình huống này hắn đã sớm quen rồi khẩm trách Nhờn giết thành quen Hiền bảo các. Trong tiệm, trưởng quầy vui đầu và sửa sang lại sổ sách. Nhân viên cửa hàng lau chùi bụi bạm để hàn trên kệ Thỉnh thoảng có người đi vào lựa đồ. Không bao lâu đã lắc đầu ra. Trái lại cũng không phải không chọn được đồ tốt mà là giá cả quá đắt. Bọn họ không mua nổi. Lâm phàm bước vào trong tiệm. Trưởng quầy đang sửa sang lại sổ sách, ngừng đầu nhìn thoáng qua. Kinh ngạc với nhạc sắc của Lâm phàm Ông ta nở nụ cười tươi niềm nở. Cổng tử, người có điều gì cần hỏi? Có vẻ trương quay nhận ra lâm phàm tuyệt đối không phải là người bình thường. Với vẻ ngoài như vậy, ông ta hoàn toàn không nhìn ra hắn có thể bình thường ở chỗ nào. Cho dù thân thể của đối phương không hoàn hảo, nhưng chỉ cần có nhận sắc như thế này, nhất định có thể khiến cho vô số người ảo ướt được sống chung. Dù sao thì hiện tại cũng có không ít lão yêu bà tu luyện ngàn năm trở nên thích trầu già gặp con non. càng không cần nói đến cây cỏ này nó đến mức tụt độ. có thuyền nào băng qua thông thiên hải vực được không? lâm phàm hỏi. có. khách quan đấy là muốn đi thông thiên hải vực để rèn luyện sao? ừ. lâm phàm đáp. khung cảnh ở thông thiên hải vực không bình thường. mặt biển đèn nhánh, vòi rồng nổi lên cuồn cuộn ở khắp mọi nơi. hơn nữa còn có mây đen âm u bao phủ. muốn bay qua đó vô cùng khó, rất dễ bị xét đánh chúng. Trừ khi hắn đạt tới loại cảnh giới như sư phụ để có thể dựa vào sức mạnh kinh người mà bất chấp những thứ này, cho dù là tù vì tiểu lão đầu đi nữa thì cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. mời công tử xem qua. có một số loại như sau: thuyền quang minh do một vị cao tăng Phật môn luyện chế được cao tăng tụng kinh, ẩn chứa Phật môn chỉ lực có thể củng cố tinh thần, phá vỡ tả chứng. còn con thuyền này là thuyền thiên địa được một vị cường giả thiên nhân cảnh luyện chế bên trong có chứa thiên địa chỉ lực. Tuyệt diệu vô cùng. Trường quầy giới thiệu lâu lâu thuộc như lòng bàn tay. Lâm phàm mặt không biểu cảm nhìn. Chỉ có thể nói thật sự quá đắt. Tùy lúc rời đi sư phụ đã hắn một ít. Nhưng cũng không nhiều đến mức độ này. Cuối cùng dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của trường quầy. Lâm phàm chọn một con thuyền thật bình thường để đi. Hắn vừa đi không được bao lâu. Tiểu lão đầu đành ngậm đắng nuốt cay bỏ ra một khoản tiền lớn để mua con thuyền lộng lẫy. Gặp trưởng quầy đang luyện thuyền lắm chuyện Lão chỉ đánh cười rời đi Lời mà trưởng quầy đang nói chính là Vừa rồi có một vị khách hàng kia Thoạt nhìn thì trông phi phàm Nhưng ai có thể ngờ đến Thế mà lại là một con đỗ nghèo khỉ Thật chẳng thể ngờ mà Hai người mua đủ đồ xong Lâm phàm lập tức chuẩn bị xuất phát Đến thông thiên hải vực Nhưng trước khi băng qua Hắn phát hiện con áo nhiệt Thoáng liếc nhìn thử Hóa ra là kén rể không ngờ ở thần võ giới thế mà cũng có tiết mục như vậy. hắn đứng giữa đám người đóng vai trong hội quần chúng vây xem hóng chuyện. nhưng một quần chúng vây xem mà xuất sắc đến thế, sao có thể che giấu nét tỏa sáng trên người? vĩnh viễn đều trói tràn đến lóa mắt như vậy. nữ tử trên lôi đài rất tài giỏi. nàng ta đã bay một tên nam tử không biết trời cao đất dày, mặt tỏ vẻ khinh bỉ. nữ tử hết sức bực bội. người trong nhà cứ một hai đòi kén rể cho nàng ta, mà nàng ta thì căn bản là không muốn. nghĩ thử xem hoa như nhi nàng ta cũng là một mỹ nữ tiếng tầm lễ lừng già thế không tồi rất có địa vị một đám những nam tử lên đài này toàn là tham mê sắc đẹp của nàng ta quả thật đáng giận nàng ta chỉ có thể ra tay giáo huấn bọn họ mà thôi đột nhiên ánh mắt hoa như nhi nhìn về phía đám người có một vị nam tử vẻ ngoài của nam tử đó gây ấn tượng sâu sắc trong lòng hoa như nhi trái tim nàng ta nhảy lên loạn xạ trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ Đây mới chính là phủ quần tương lai của Hoa Như Nhi ta. Lâm Phàm sợ đến nghê người. Nữ tử này quá lực điền. Vóc dáng ít nhất cũng nặng đến hơn 200 cân. Mỗi bước trần nạn tà đi, cả lôi đài đều bị chấn động. Một buổi tỉ võ kén rể như vậy, thế mà cũng có nhiều nam tử tình nguyện tham gia thật đấy. Khoản đã. Ánh mắt hơi không đúng lắm. Sao ánh mắt của nữ tử kén rể này cứ như là luôn tập trung vào mình thế nhỉ? Gặp quỷ rồi. Có vấn đề. Ngươi... lên đây hoa Nhược nhi chỉ vào lâm phàm hai tay chống vào cái éo múp nói bổn cô đơn thấy con chim dưới lôi đài của người muốn thử xem ra đã làm xong đầy đủ bớt chuẩn bị ta cho người cơ hội đó lên đây đi hoa Nhược nhi đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đối phương đi lên nàng ta sẽ tự ngã vật xuống đất tuyệt đối không để cho lang quân như ý của mình phải chịu một chút tổn thương nào ta lâm phàm chỉ vào chính mình trợn mắt há mồm tự như gặp phải quỷ còn mẹ nó ta chỉ là quần chúng hóng hớt mà thôi đâu ra mà còn chim có ý muốn thử chứ có thể đừng như vậy hay không bậc phụ huynh quan sát thấy hoa như nhi nhìn chúng lâm phàm hải mất sáng người cảm giác thật không tệ người khiến hoa già bọn họ đầu đầu nhất chính là hoa như nhi thiền từ tu hành cực tốt tuổi còn trẻ mà đã có một thần siêu mạnh thế mà đáng tiếp biết bao không hiểu tại sao nạn ta lớn lên lại mập như heo tiếng tăm đồn xả khắp mấy trăm dặm cũng chẳng ai biết nên gọi đó là gì cho nên hoa già nghĩ làm cho xong việc sớm chút nặn ra một hải tử kế thừa thiền tự ưu tú nếu hoa như nhi không phải vì tướng mạo dáng người nàng ta ở thần võ giới cũng coi như có chút danh tiếng có thể tranh đùa cao thấp với mấy tên thiên kiêu kia nhưng mà ai ngờ chuyện lại thế này nói đến kén rể về thực lực của hoa già quả thật đã có không ít người nỗ lực còn chưa tới mấy trăm năm đã dũng cảm bước ra khiêu chiến Nhưng thực lực của bọn họ, bọn người đó đầu xứng là đối thủ của Hoa Như Nhi Chỉ mới đánh một, hai cái đã trực tiếp bị đá văng Ngã lăn quay trên mặt đất Còn những người có thực lực kia thì lại nhìn Hoa Như Nhi không vừa mắt Đầu đầu quá đi mất. Hiện tại thiếu niên này ừ, thật sự rất không tồi Người lên đây Hoa Như Nhi vẫy tay với Lâm Phàm Lâm Phàm sợ ngây người Dấu chấm hỏi mọc đầy đầu Đậu má, liên quan gì với đến ta? Lâm phạm ta là muốn đi thông thiên hài vực. Ta vào thành này chỉ để mua sắm vài món đồ mà thôi. Những việc khác căn bản đều không nghĩ tới. Tiểu lão đầu đàn đắp trong chỗ tối. suýt chút nữa lão đã phụt ra một ngụm máu. Lão biết đây là hoa như nhi của hoa già. Một trong những thiền kiêu của thần võ giới. Thật ra cũng tính là một người có tiếng. Nhưng lại không hề có nhân khí gì cả. Lý do chính là thực lực và nhàn sắc nàn ta không có chút ăn nhập tỷ lệ thuận nào với nhau. Độ tranh lệch quá lớn. Không biết vì sao, đột nhiên tiểu lão đầu nảy ra một suy nghĩ biến thái. Ngộ nhỡ Lâm Phàm bị Hoa Như Nhị bắt lại, hai người hợp thể, vậy thì sẽ tưởng phản để cỡ nào? Mạnh liền hợp với mạnh, quả thật là đáng sợ. Lúc này, "Ta đi đây." Lâm Phàm cũng không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng một mạch ra thành. "Đừng đi, lên đây sao tài với ta một lần thôi, ta đây là tỷ võ cánh dày mà." Hoa Như Nhi kêu lên, thấy Lâm Phàm bỏ chạy, sao nàng ta có thể cho phép Trực tiếp chạy xuống đuổi theo Vừa chạy vừa gọi y ới Tiểu ca ca đừng đi Tức khắc Người vây xem hiện trường bật cười Trái lại bọn họ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy Nhưng tớ mạo của người trẻ tuổi vừa nãy Thật là yêu nghiệt Dù bọn họ là đàn ông đi nữa Nhìn mà còn cảm thấy thán kinh ngạc vô cùng Lâm phàm tăng nhìn tốc độ Trong quá trình chạy trốn Hắn ngoanh đầu nhìn Cứ tưởng sẽ không bị dí theo Nhưng ai ngờ, người đàn bà béo kia thế mà lại hùng hồ truy đuổi, dọa hắn phải tiếp tục tẳng tốc Chết tiệt, đây là nghiệp của ta ừ. Vậy xem thôi mà cũng có thể xảy ra chuyện. Hắn từng tự hỏi liệu nhàn sắc này có mang tới một số phiền phức cho bản thân hay không. Nhưng trải qua những chuyện về các sư tỷ đó, trong lòng hắn hiểu rõ, các sư tỷ đều là mê luyến dùng mạo của hắn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc hò hét, hồ hào mà thôi. Nào ngờ thế mà hắn lại gặp phải một hoa như nhì hành xử như thế này Tiểu lão đầu theo phía sau lâm phàm Cười nghiêng ngả suốt đường đi Cười không to đời không nề Trước này lão chưa từng nghĩ tới Có một ngày lại được chứng kiến canh như vậy Cũng chẳng biết lâm phàm có thể chịu đựng được hay không Mấy ngày sau Thổng thiền hải vực đã gần trong gàn tấc, Lâm phàm chưa từng tới nơi này Hắn quan sát từ xa Phát hiện Thổng thiền hải vực quả thật rất khác thường Nơi đây khiến cho hắn có cảm giác hết sức nguy hiểm. Lâm Phàm quay đầu lại, liếc mắt nhìn. Hắn đột nhiên phát hiện, người đàn bà béo kia vẫn còn đi theo sau hắn. Cái lùm mía. Lâm Phàm sắp không đến nơi rồi. Chẳng hiểu vì sao nữ nhân này vẫn muốn đi theo ta. Thật sự không thể giống với các sư tỷ ở thánh địa. Họ hét hoàn hồ là được rồi sao? Bất lực quá mà. Tiểu ca ca, đợi ta. Giọng nói của Hoa Như Nhi truyền đến, thân thể cao lớn tựa như một ngọn núi nhỏ. Lâm Phàm nhìn đến nội tâm run rẩy. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy thuyền nhỏ ra ném vào Thong Thiên Hải vực, nháy mắt đã biến thành một con thuyền. Vừa thấy đã biết là loại rẻ tiền. Lâm Phàm nhảy lấy chiếc thuyền nhỏ, không dùng mái chèo mà hoàn toàn mặc cho sóng đẩy. Lâm Phàm vừa rời đi không được bao lâu, Hoa Như Nhi đã đuổi tới bờ biển, nôn nóng đứng sẩy vòng vòng trên bờ. nàng ta biết nơi này là thông thiên hải vực không có thuyền thì căn bản không thể băng qua hoa nhơ nhi lại gấp gáp xoay người rời đi Hình như là muốn về để chuẩn bị thuyền Úi, thật là quá đáng sợ mà lâm phàm khoanh tay đứng trước mũi thuyền nhìn về phía trước hắn thật không ngờ thế mà lại có thể gặp phải loại chuyện kỳ lạ này cảm giác vô cùng khó hiểu vì nhàn sắc của ta mà đối phương điền cuồng đến thế sao lâm phàm không nghĩ nhiều nữa hắn ném chuyện này sang một bên quên đi lúc này bản thân hắn đang ở bên ngoài thông thiên hải vực tạm thời sẽ không có nguy hiểm dựa theo những gì sư phụ ghi lại trên bản đồ thông thiên hải vực rất to lớn giải rác vô số tiểu đảo về phần số của tên tiểu đảo nhỏ có thứ gì đành coi số mạnh vậy hắn không biết tiểu lão đầu có đuổi theo kịp hay không phía sau tiểu lão đầu vẫn luôn đi lên phía trước theo lâm phàm lão đã chuẩn bị đầy đủ thông thiền hải vực quá rộng lớn, dựa vào một mình thằng nhóc này mà muốn tìm kiếm thiên hòa. Ít nhất cũng cần phải lang thang ở thông thiền hải vực một khoảng thời gian. Lão đã sớm chuẩn bị đầy đủ rượu và thức ăn từ lúc ở trong thành. Thử lão đi không phải là thuyền, mà là tàu. Không cần biết nó lộng lẫy cỡ nào, nhưng tuyệt đối không phải loại mà chiếc thuyền nhỏ của Lâm phàm có thể so sánh được. Một ngụm rượu, một bản thức ăn, cuộc sống trôi qua thật mỹ mãn. Đương nhiên, Lão có thể nhàn nhã như vậy cũng là do hai người vẫn đang ở tít bên ngoài thông thiên hài vực, còn chưa vào đến bên trong. Phạm là tới bên trong rồi, thế thì nguy hiểm hiển nhiên cũng sẽ tới. Lão không dám bảo đảm Lâm phàm có thể an toàn, bởi vì nơi này rất nguy hiểm, dù là Lão thì cũng không tài nào gánh vác nổi. Lão thẩm nghĩ, nếu đổi lại là đường phi hồng, chắc bà ta cũng sẽ không quan tâm đâu, nhất định cũng sẽ giống vào lúc trước, nấp ở chỗ tối rình coi. Tiểu lão đầu nhìn lên không trùng cuộn cuộn mây đen. Có lẽ là đang nấp ở đó. Lão thật chẳng hiểu thằng danh con này. Rốt cuộn là đang nghĩ gì vậy? Làm gì có chuyện tìm được dễ dàng như vậy? Dù sao cũng đừng luôn cho là mình có số mệnh nghịch thiền chứ. Mấy ngày sau. Thuyền nhỏ lướt trên mặt biển. Lầm phàm nhìn về phương xa. Đã một khoảng thời gian trôi qua mà hắn vẫn chưa thấy thông thiên hài vực có gì nguy hiểm. Cũng không gặp được bất cứ một hòn đảo nhỏ nào. Lâm Phạm biết, tàm hòa trong truyền thuyết vốn chẳng dễ tìm, có lẽ thật sự là nó không tồn tại. Thế nhưng hắn muốn thử một lần, cho dù cuối cùng có thật sự không tìm được đi chăng nữa, hắn cũng không một lời oán thán, bởi lẽ ít nhất bản thân hắn đã cố hết sức rồi. Mà biết đâu được, nhỡ đầu hắn may mắn, thật sự gặp được cũng không chừng. Đột nhiên, thuyền nhỏ sắp nảy lên hồi, sóng nước gợn liền dữ dội, vẻ mặt Lâm Phạm nghiêm trọng. Mặt biển nổ tung Một con bạch tuộc khổng lồ đen thù lùi trồi lên trên mặt nước Xúc tù thổ lỗ đánh vào mặt nước Làm gợn lên con sóng cuồn cuộn Hải thú có hình dạng như thế Mà đến cảm giác đáng sợ gây hồn Con bạch tuộc này to quá đi Lâm phạm há miệng vô cùng ngạc nhiên Bữa giờ sóng êm biển lặng Đã khiến hắn quên rằng đây chính là thông thiên hải vực Một trong những nơi nguy hiểm nhất Trái lại cũng giúp hắn hơi có cảm giác như đang du lịch biển Hải thú bách tuộc giờ xúc tù lên, tựa như một thanh gươm sắc bén từ trên trời giáng xuống, hùng hằng bổ tới. Lâm Phàm vung một quyền, quyền kinh đấm xuyên qua, trực tiếp đánh nát hải thú bách tuộc. xác nó nổi lênh bình trên mặt biển, máu loãng loang ra một vùng đỏ chót, chỉ khoảng nửa khác nó đã bị con hải thú nào đó kéo xuống đáy biển. Quá hùng hiểm. Xem giá số lượng màn thú ở thông thiên hải vực khá nhiều Chủ yếu đều có kích thước rất khổng lồ Điển hình là sức mạnh được phô bày của con hải thú khi nấy Hẳn cũng đã đạt đến thần linh tầng hai hay ba gì đó Tuy hải thú không tù luyện thiên địa nhân tam hỏa Nhưng thực lực của bản thân cũng đã đạt tới trình độ này Lâm phàm dựa vào tấm bản đồ mà sư phụ đưa cho Cẩn thận xem xét tình hình các nơi Nhìn được một lúc hắn cất bản đồ lại Cực kỳ bất đắc dĩ hoàn toàn đọc không hiểu những gì được ghi trên bản đồ thậm chí hắn còn chẳng biết mình đang ở đầu nữa chỉ đành trông chờ vào vận may trước vậy đi tới đâu hay tới đó đừng chỉ thấy hiện giờ hắn mới phiền mãn thần linh tầng 3 thực ra khi toàn bộ sức lực được thi triển nó có thể ghê gớm ngăn bằng cao thủ âm dương cảnh những thành tiệu này đều nhờ vào việc hắn tù luyện tuyệt học và lĩnh ngộ quyền ý ngoài ra còn có sự xuất hiện bạo kích tạo thành thần phật môn theo hắn thấy Lục thủ lôi Phật trong Phật Môn Ký Chính là một loại pháp thần cực kỳ cao thâm Dù sao hắn cũng có cảm giác nó rất mạnh Tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy Lâm Phạm hết sức tò mò Hắn thử thò bàn tay xuống mắt nước đen ngòm Đột nhiên hắn phát hiện Bàn tay thấy mất lại chìm nhìm giữa lâm đại dương Loại tình huống này Khiến Lâm Phàm có cảm giác không rết mà run Nếu cả người đều rơi xuống E rằng sẽ chìm sâu vô tận Lại một ngày nữa trôi qua Thông thiên hải vực nổi lên biển sông mù dày đặc làm cho bầu không khí xung quanh càng thêm phần gây rợn, tĩnh lặng không một tiếng động, yên ắng đến đáng sợ, khiến lòng người luôn luôn cực kỳ căng thẳng, có một loại cảm giác nói không nề lời vô cùng kỳ lạ. Phía trước có một cái bóng rất lớn, lầm phạm không ngừng đến gần, hình như là một hòn đảo nhỏ. Hẳn biết thông thiên hải vực có rất nhiều đảo nhỏ, những hòn đảo này đều không cố định mà sẽ trôi nổi tùm lốm trên thông thiên hải vực. Chiếc thuyền từ từ dần tiến đến gần hòn đảo nhỏ, không lâu sau đã đến được bờ. Lâm Phạm vung tay, chiếc thuyền biến nhỏ lại chỉ bé mông bàn tay. Hắn cất con thuyền vào lồng ngực, sau đó thâm nhập vào bên trong hòn đảo. Lâm Phàm phát hiện cây cối trên đảo nhỏ này sinh trưởng rất tươi tốt, cổ thụ che trời. Giờ nhớ cây cổ thụ đã có từ rất lâu đời. Hắn còn có thể nghe thấy tiếng chìm chóc hót vàng. Nơi này cũng xem như là một chỗ tốt. Tiếng chìm hót giúp cho người ta cảm thấy an tâm, không giống với khi lênh đênh trên mặt biển vừa rồi. Sương mù lờ lửng, yên tĩnh không một tiếng động, luôn làm bản thân cảm giác như đang ở một nơi nào đó nguy hiểm vô cùng. Trên đường đi, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều bẫy dập, không phải dùng để hại người, mà là dùng để đi săn. Xem ra trên hòn đảo nhỏ này có người sinh sống. Rốt cuộc là ai đang ở lại một nơi nguy hiểm như thông thiên hải vực này. có tiếng động chuyển đến lâm phàm dừng bước trở lại ngay sau đó một con báo đốm xuất hiện một tiểu cô nương đang ngồi cưỡi trên con báo đốm khi con báo nhìn thấy lâm phàm nó nhẹ răng lộ ra bộ dạng hung ác cô bé ngơ vực người là ai tiểu cô nương thoạt nhìn cũng chỉ khoảng sáu bảy tuổi đôi mắt tròn xoe trừng lớn nhìn người lạ lâm phàm đầy tò mò tuy còn nhỏ tuổi nhưng trái tim tiểu cô nương lại đang nảy lên thỉnh thịch thỉnh thịch tiểu ca ca này đẹp quá đi mất Lâm Phàm mỉm cười nói Tiểu cô nương Ta là người đến từ bên ngoài Tình cờ đi ngang qua nên lên đảo ngắm một chút Ngươi đừng sợ Ta cũng không phải là người xấu Ta không sợ người xấu đâu Đám đông bạo của ta rất lợi hại đó Tiểu cô nương ngước mặt đáp Sau đó nói tiếp Người tới từ bên ngoài Vậy thì tốt nhất ngươi nên chạy nhanh đi Thật ra nơi này của chúng ta không quá khoan nghênh người ngoài đâu Tiểu cô nương không hề có hào cảm với những lạng khách trước kia cô bé cũng đã từng gặp một vài người như vậy rồi họ đều rất xấu thường hay cướp bóc đồ vật ở chỗ này của cô bé nhưng tiểu cô nương sẵn lòng nói chuyện với lâm phàm đó hoàn toàn là vì cô bé bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của hắn dù sao thì lợi ích của nhàn sắc đỉnh cao thường rất khó tưởng tượng tiểu cô nương không nói gì thêm mà vẻ đẹp của lâm phàm cứ phải gọi là hút hồn mọi lứa tuổi từ bà lão 80 cho tới đứa bé vài tuổi Điều khó cưỡng lại nhàn sắc của hắn lâm phàm không ngờ tiểu cô nương thế mà lại nói người ở đây không chào đón kẻ đến từ bên ngoài hắn cảm thấy chuyện này trái lại cũng hơi phiền phức trùng quý thì việc không được hoàn ngành sẽ khiến hắn khó làm nên chuyện nhưng vào lúc này có một đám người xách theo ngọn giáo gỗ ồ ạt đi ra cầm đầu trong số họ chính là một vị hán tử trung niên nhìn thấy sự xuất hiện của lâm phàm hắn ta trao mày lại vẻ mặt nghiêm trọng đồng linh đừng đến gần đối phương hán tử trầm giọng nói Đồng Linh nhảy xuống từ trên lưng báo đốm Chạy đến bên người Hán Tư giải thích Thúc thúc hải là người tới từ bên ngoài Trông có vẻ không có ác ý gì đâu Hán tử phản bác Nhìn vậy mà không phải vậy Linh Linh coi còn nhỏ Tuyệt đối đừng để bị vẻ bề ngoài đối phương lừa cả Dạ được Cả biết rồi Đồng Linh ngoan ngoãn gật đầu Sau đó rụt đầu nhìn lâm phạm để cảnh giác Tuy đối phương thật sự rất đẹp nhưng nạn ta vẫn rất nghe lời nhân tộc Các vị Tại Hạ Lâm Phàm, ta lặn lội đường xa để thông thiên hải vực để rèn luyện. Trên đường đi ngang đây, tuyệt không có ác ý, hy vọng các vị có thể tin tưởng lời nói của ta." Lâm Phàm ôm quyền, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, tỏ vẻ vô cùng chân thành. Hắn là muốn thể hiện bọn cho bọn họ thấy trạng thái chân thành nhất của chính mình. Dù sao thì trong đám người cũng có vài người là nữ giới, hẳn là có thể nắm chắc thêm vài phần. Quả nhiên đúng như Lâm Phàm dự đoán, một vị nữ tử trong đó nhẹ giọng nói đỡ: Đồng hạng, ta cảm thấy trong hán không giống một kẻ xấu. Đồng hạng bực hán tử, đứng đầu, vóc dáng hết sức lượng lưỡng, lần da giam nắng. hắn ta vừa nghe thấy lời nói của nữ nhân trong tộc, lập tức lộ ra về mặt hoảng hốt. Gặp quỷ rồi. Hoàng Xuyến người chính là người cảnh giác với kẻ ngoại lai nhiều nhất trong tộc cơ mà. Thế nhưng hiện giờ cô lại nói với ta là trong hắn không giống kẻ xấu. Chuyện này, nói thật, đồng hạng cảm giác nhân sinh quan của mình vừa bị sụp đổ. Hoàng Xuyến, người tuyệt đối đừng nhìn mặt mà bắt hình dòng Đồng hạng hy vọng Hoàng Xuyến có thể tỉnh táo một chút Hắn ta có một ý nghĩ, thực sự rất muốn nói rằng Ta hiểu là người vì thấy đối phương ảnh tuấn Cho nên mới có suy nghĩ như vậy Thú thật, ta thừa nhận vẻ ngoài của đối phương đúng là rất yêu nghiệt Rất có mị lực Nếu nguyên nhân không phải là như thế, người há có thể mang ý nghĩ đó Hoàng Xuyến lắc đầu nói Ừ, quả thật là không thể nhìn mặt đoán người Vóc dáng của người cờn tráng Sang ngăm đen Thật nhìn thì trông không giống người tốt Nhưng ta biết người là người tốt Đồng hạ nghe thấy lời nói này Thân hình cờ bắp thoáng run lên Cảm ơn vì đã khen Hắn ta chỉ đánh trả lời như vậy Làm gì còn cách nào khác Thậm chí hắn ta còn nghĩ về bề ngoài như vậy cũng đâu phải lỗi của mình Chả sinh mẹ đẻ thế mà Lời hoàn xuyên nói khiến hắn ta nín lặng Chẳng biết phải phản bác làm sao Quả không sai Người nói rất đúng Nhưng vào lúc này xung quanh có tên động chuyển đến Trong bóng đêm Một đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên Tức khắc Một vóc dáng thật lớn xuất hiện Một con mãng xà không biết từ đầu ra Đọc quấn lên cây cổ thụ sảnh thẫm Lẻ lưỡi Phát ra tiếng lẻ lẻ Cự mãng khổng lồ Cơ thể dài khoảng mấy chục mét Mình bự trả bá Tràn ngập hơi thở lạnh lẽo Thổng thiên hải mãng Sao lại gặp con quỷ này rồi động hạ khiếp sợ nắm chặt ngọn giáo trong tay sẵn sàng chiến đấu hắn ta nhìn hải mãng để cảnh giác sắc mặt nghiêm trọng tột cùng với thực lực của hắn ta mà đòi chiến đấu với hải mãng thì tuyệt không có phần thắng làn da hải mãng rầy cộm đào thưởng bất nhập ngọn giáo trong tay khó mất đâm thủng được vây của nó tác chiến sẵn sàng chiến đấu mọi lúc thẩm thiền hải mãn nhào tới người sầm lên bị thân thể cao lớn của hải mãn đè bẹp hoàn toàn chính là châu châu đá xe không biết tự lượng sức mình nhưng kinh nghiệm đi săn hàn năm khiến bọn họ luôn tràn trề quyết tâm đồng hạng cầm ngọn giáo lao đến hắn ta nhảy vọt lên nhảy lên giữa không trung đôi tay siết chặt ngọn giáo thét lên giận dữ hùng hằng cắm lên đầu hải mãng lớp vầy sừng bị hắn ta đục lỗ sức mạnh đáng sợ kinh người thẩm thiền hải mãng bị đau Nó lắc đầu kịch liệt, thổ bạo quật thẳng đồng hạng xuống mặt đất, sau đó nó hùng hằng nhìn đám nhân tập đáng ghét đầy phẫn nộ, há cái mồm đầy máu kinh tởm, cắn xé tới tấp. Đồng hạng hết hồn hết vía, đối mặt với con hải mãng khổng lồ đến thế, hạ tạt thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Đến lúc rồi, lầm phàm không ngờ thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là sự kết hợp quá hoàn mỹ. Hắn vừa mới nghĩ làm cách nào để lấy lòng được đám người này Vậy là lập tức có hải mãn hôn tàn xuất hiện Hơn nữa bọn họ còn không thể đối phó với nó Lập phàm ta cần gì nói nhiều chi cho mệt Trần đạp thất thải tường Vân Hắn xuất hiện một cách bá đạo cứu vớt bọn họ Các người còn dám không thu nhận ta không Khỏi cần phải nói Vị đại hắn này đã gặp phải phiền phức Ngay khi đồng hạn đang cho rằng mình sắp bị hải mãn nuốt vào bụng Hắn ta chỉ có thể cảm nhận được một trận gió táp vào mặt Sau đó là một cái bóng xuất hiện Rồi một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Lâm phàm vu một quyền ra đánh trúng đầu hải mãn Hải mãn đang bị thương nghiêm trọng Bị đánh từ một phía Nó đã ngã dầm trên mặt đất Rồi nằm bất động Có thể thấy một cách rõ ràng Đầu của hải mãn đã bị vỡ ra Xuyên qua khe hở Có thể trông thấy máu thịt trong đó Điều này đủ để chứng minh Một quyền ấy của lâm phàm tàn bạo để cỡ nào Người không sao chứ Lâm Phạm chia tay giá trước mặt Đồng Hạ Nguyện miệng cười Cảm ơn Đồng hạng cảm tạ nói Ấn tượng của hắn ta về Lâm Phạm đã tốt hơn rất nhiều Cũng không cảm thấy đối phương có gì đó nguy hiểm Hắn ta nhớ tới lời của Hoàng Xuyến Từng nói Có lẽ đối phương thật sự là người tốt Thái độ của Đồng Hạ cũng hòa nhã hơn nhiều Chứ không khó chịu như lúc trước Không cần cảm ơn Tùy ta là người đến tư bên ngoài Nhưng ta là người rất thân thiện Mong các vị đừng cần quá căng thẳng Lâm Phạm nói, Đồng Linh sợ ngây người, miệng há thành hình chữ O. Thật quá lợi hại, còn gây c급 hơn cả Thúc Thúc nữa. Hết tập 75. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tập truyện tiếp theo.